Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Được vũ vẫn còn tình yêu với anh Nhưng bây giờ anh chỉ thấy lửa dẫn trên người của cô Tại cô nắm thật chặt thành quả đấm Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên Anh hỏi tôi làm sao ơ Cô bi thương nhìn anh Chúng ta đã ly hôn rồi Hơn nữa đã dài đến 4 năm Như thế này lại như thế nào Tôi cũng không phải là công cụ tiếp dục của anh Không cần không có người khác Mới đến viên thành hiệu vũ tôi Tôi không phải là một cái thùng rác Thùng rác ơ Khôi mặt cương nghị của Diêm Đồng cao cấp một cái. Anh nhớ cô nhớ đến đau lòng. Cô lại ẩn rộn nói rằng anh thành đồ bỏ đi ư. Bốn năm trước, tôi đã hưởng qua cái tư vị khổ sở đó rồi. Tôi không muốn lại một lần nữa xảy ra quan hệ với người đàn ông không yêu tôi. Đợi một chút đã. Diêm Đồng trao mai lại. Cẩn thận xem xét kỹ lưỡng cô sau khi nhảy ra khỏi lồng ngực anh đứng ở xa xa. Anh chưa tưởng coi em như là công cụ tiếp xục. Bốn năm trước cái đêm ở trên đảo ba lê. Cô không phải bởi vì anh tin lực tràn đầy cần phải phát tiết mới đoạt lấy em. Là bởi vì em đã làm cho anh động lòng. Anh đã quyết định quên đi Bạch Nhã Hân để bắt đầu cuộc sống mới với em. Thế nhưng, anh đã trở về bên cạnh cô ấy rồi. Hiệu vũ kinh miệt nói một tiếng. Chỉ ra sự thực làm cho cô tan nát cõi lòng năm đó. Cô không chỉ một lần nghĩ tới nếu như lúc ấy cô cũng biết mình mang thai. Nói chuyện cô mang thai cho anh biết. Vậy thì anh sẽ lựa chọn như thế nào? Anh sẽ bỏ qua Cô tứ chi kiện toàn mà lựa chọn Bạch Nhã hơn không thể đi lại đường sau. Giả thiết dĩ nhiên là không có ý nghĩa. Nhưng bốn năm nay nghĩ đi nghĩ lại chỉ tăng thêm sự bi thương của cô mà thôi. Cho nên hiện tại, mặc dù cô vẫn còn yêu anh khát vọng anh, nhưng cô sẽ cố gắng để nén, không thể dễ dàng trở lại bên cạnh anh. Nhất định anh phải biết cô đã phải chịu đựng toàn thương như thế nào. Anh cũng phải chịu đựng hành hạ như thế thì mới công bằng. Bốn năm trước cô quá ngu ngốc. Lấy dành nghĩa tác thành cho anh, kết quả để cho mình biến thành bà mẹ chưa chồng, khiến dài dài biến thành con gái riêng. Bốn năm qua gặp quá nhiều đau khổ, mỗi khi cô cắn răng vượt qua, thì cô đều sẽ oán hận xem đằng. Nếu như anh hạ quyết tâm lựa chọn cô, có lẽ ban đầu sẽ rất có lỗi với Bạch Nhã Khân, nhưng một nhà ba người bọn họ có thể sống ở bên nhau. Dĩ nhiên năm đó, chính cô cũng không thể mà say mày dạn cầu xin anh ở lại bên cạnh mình. Nên cô tan hát cõi lòng khi nhận được sự lựa chọn của anh mới có thể hoàn toàn bất đắc sĩ, làm bộ tự nhiên, làm bộ hào phóng để mà rút lui. Bởi vì cô không muốn ngăn cản, anh đi hoàn thành đạo nghĩa của mình, cuối cùng lại bị anh chán ghét. Anh biết rõ, anh thực sự là có lỗi với em, anh không có lời nào để nói cả. diêm Đăng đưa mắt nhìn cô, không muốn biện giải cho chính bản thân mình, bởi vì mặc kệ 4 năm trước vì nguyên nhân gì mà anh lựa chọn Bạch Nhã Khăn, Là anh đã không làm tròn trách nhiệm với mẹ con Hiểu Vũ Cũng chính là sự thật Thật ra thì không có anh Tôi và Giai Giai cũng sống rất tốt Cho nên Hiểu Vũ dương mắt lên Bỏ đi cảm xúc mê đến anh Dũng cảm nhìn anh nói Cho nên Cô lại nhấn mạnh hai chữ này Tôi sẽ đưa Giai Giai rời khỏi Đài Bắc Cô sẽ nhìn xin nghỉ việc Hai mẹ con chúng tôi phải trốn đi một nơi mà anh không tìm được Anh muốn ra thải ai Thì tùy anh Không quan tâm tới xem đằng có phản ứng như thế nào. Cô ngừng đầu ứng ngực mở cửa đi ra ngoài, trái tim vẫn đập mạnh, trong lòng ngực không ngừng. Cho đến khi cô bước vào thang máy, cô mới thở ra một hơi ngẹt ở trong cổ họng. Cô thật sự đã nói ra rồi sao? Thật sự nói với giêm đằng như vậy sao? Tốt lắm. Thì hạnh hiệu vũ à, lời đã nói ra rồi. Nếu như anh muốn giữ lại hai mẹ con cô, vậy thì hãy để cho cô nhìn thấy thành ý của anh đi. Kiều Vũ nhìn tập tài liệu mà công ty chuyển phát nhanh chuyển tới, không thể tin được Diêm Đằng lại đàm giám định ADN. Cô cho rằng anh sẽ tặng hoa tặng nhẫn kim cương, tặng nhà tặng xe gì đó, không ngờ anh lại đưa đến cho cô một bản báo cáo giám định ADN, chứng minh quan hệ của anh và Sai Sai lại cha con. Cùng với bản báo cáo giám định, còn có một văn thư của luật sư. Nội dung văn thư rất là đơn giản, chính là nói Diêm Đằng và Thành Sai Sai có quan hệ cha con. Diêm đằng có nghĩa vụ cũng như quyền lợi với Thành Sai Sai. Thành hiểu vũ, người giám hộ của Thành Sai Sai không thể tước đoạt quyền lợi và nghĩa vụ của Diêm đằng. Mà Diêm đằng cũng có đủ tư cách để tranh thủ quyền giám hộ Thành Sai Sai. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như thế này? Chẳng lẽ anh nghĩ phương pháp giữ lại cô chỉ còn cách sử dụng tư cách bằng pháp luật sao? Cô chợt phát hiện người đàn ông một tay đưa tập đàn thiên mạng ra thị trường. Đầu óc đã bị lấp mất rồi cô cao mày nhìn báo cáo giám định đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn thành kiện súng cha mấy ngày này em đang có tới sao dài dài còn chưa đi nhà trẻ bình thường vẫn nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net